Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện không có sao cả Nếu không có chồng thì để mẹ nuôi phụ Thế nó lúc đó cũng không còn buồn nữa Nhưng mà không ngờ hôm nay nó lại chọn cái cách này Bà Lan nói xong thì lại hòa lên khóc Mấy bà hàng xóm phải ngồi lại để chấn an Thằng Tý trột miệng rồi nói Nếu chỉ có như vậy thì làm gì đến nỗi phải tự tử Bác ba trai đang hút thuốc cũng ngừng lại Bác nhà khói rồi nói Tại mày còn nhỏ cho nên chưa biết ông bà mình vẫn còn cái cái chuyện nặng lễ giáo lắm. Con gái chưa chồng vẫn phải giữ vẹn trinh tiết. Cho dù hai đứa có thân mật đến cỡ nào giả dụ như là hồi ông ngoại bê còn sống mấy gì của bê chưa cưới mà dám lén phén ở bên ngoài thì ông đập trong một trận như tử rồi tống ra khỏi nhà. Cô Sáu cũng tiếp lời Tội chắc là nó sợ hàng xóm dị nghị về cái thai trong bụng cho nên nó mới tự tử để giữ mặt mũi cho mẹ của nó đây. Thế vậy còn anh Thành thì sao hả dì? Sao bây giờ anh ấy vẫn chưa đến viếng chị kêu vậy chứ? Thằng tí liền hỏi. Bà Lan rơm rớm nước mắt rồi nói. Nào thế mặt mũi của cậu ta, Thì còn chưa có đồ tại cậu ấy mà con tuyệt Thành ra như vậy, Mà cậu ấy đã trốn biệt tích rồi. Một bà khác thì liền nói. Lúc yêu thì toàn nói những lời đường mật, Chết rồi thì chẳng thèm nhìn nhau đến lần cuối. Người gì đâu mà vô tình vậy chứ. Thưa hôm đó cậu Nam ra về mà trong lòng vô cùng bồn chồn cậu cứ đi ra đi vào không tài nào ngồi yên nhà của cậu nằm cách của nhà chị Kiều một nhánh sông cứ mỗi lần cậu Nam bước ra cửa thì lại thấy di ảnh mặc đồ trắng tóc xõa dài của chị Kiều đặt trong tang lễ đập vào mắt cậu lại thoáng thấy dùng mình nhớ lại lúc vứt xác của chị Kiều lên cậu kể lúc mà lật ngửa xác của nó tôi thấy hai mắt của nó vẫn mở trừng trừng khổ có lẽ nó chết mà không nhắm được mắt mà nằm rót một chén cho chồng rồi tha thiết gọi ông không có gì phải lo lắng cả ông là người phát hiện ra vớt xác nó lên sau này nó thiêng nó phù hộ lại cho ông không phải tôi sợ gì mà tôi chỉ thấy tội cho nó thôi bà tôi biết tội thì tội nhưng mà cũng có thay đổi được gì nữa chỉ mong cho nó được về với ba của nó ở thế giới bên kia cậu năm hớp một ngụm trà tuy trà nóng nhưng giai điệu thê lương của đám tang bên kia sông làm cho cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Sáng hôm sau, cậu Năm đứng ở ngoài vườn tìa xoài, thì thầy Thành từ đâu chạy tới, điều bộ thấp thà thấp thòm. Cậu Năm ơi, giúp con với. Ở okay, kia Thành, mày làm cái gì mà lén lút vậy hả? Còn đang đi tìm cậu Năm đây, cậu Năm giúp con chuyện này được không? Cậu Năm dè dặt nhìn Thành một hồi rồi hỏi, có việc gì mà mày định đến đây nhà tao giúp? Cậu biết rồi đó, từ lúc kiều mất thì mọi người đều nghĩ rằng Con là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy. Nhưng mà con nào muốn như vậy chứ? Ai cũng biết con mới chuyển về đây. Tiền ăn, tiền ở phải tự lo đổ thứ. Đã vậy mỗi tháng con phải gửi về cho gia đình chút đỉnh. Mà lương giáo viên thì lại chẳng thấm vào đâu. Con chưa đủ tiền cưới vợ cho nên là con mới bảo kiều giáng đợi thêm một thời gian. Nhưng mà nào ngầm... Nghe thành kề mà khóe mắt trực trào cậu Nam thích tội nghiệp. Thôi ta hiểu rồi. Chuyện đã lỡ rồi đâu có ai muốn như vậy. Mày định nhờ ta giúp chuyện gì thì nói đi. Bây giờ con đi đâu cũng bị người khác lườm trách. Bây giờ bên dòng họ nhà Kiều còn nhìn con như kẻ thù. muốn đến nhà thắp cho nàng ấy một nén hương mà cũng khó. Cho nên là con định chiều nay mua một chút bánh trái. Nhà cậu Năm qua đó viếng thay dùm con có được không? Nói hộ với dì Lan giúp con là con rất đau xót và cảm thấy ân hận. Khi nào mộ của Kiều xây xong, con sẽ tự mình qua đó để dập đầu xin lỗi. Cậu Năm liền thở dài rồi nói. Ờ làm sao được chứ, lòng của mày sao ta lại có thể đi viếng thay? Giúp cho con đi mà cậu Năm Sợ con qua đó chẳng những gì Lan không cho con bước vào nhà Mà người thân của Kiều cũng không biết chừng còn nổi giận đánh con chết Con sợ quá cậu Năm ơi Cậu phải giúp con Thế thầy Thành này nỉ mà dơm dơm nước mắt Cậu Năm thấy vậy thì cũng động lòng Cậu âm mưu một hồi rồi gật đầu nói Thế được rồi mày cứ về nhà đi Để chiều nay ta đi qua đó một chuyến Rõ là khổ Thế Thành mừng rỡ cảm ơn cậu Năm rối rít rồi vội vã chạy về nhà để chuẩn bị quà bánh gửi cho cậu Năm sang nhà của Kiều. Cậu Năm nhìn theo mà lắc đầu tiếc nối. đôi trai tài gái sắc ngày nào bây giờ thành ra một người sống trong lo sợ, cả một người thì vĩnh viễn vùi mình trong lòng đất. Kẻ ngỡ là sau đám tang của Kiều thì mọi chuyện sẽ dần vào cõi quên lãng, nhưng mà một tuần sau khi mà Kiều mất, trong làng đột nhiên xảy ra nhiều việc lạ thường. Đầu tiên là gà trong làng thường xuyên bị mất tích. Tùy trước đó thì thoảng vẫn có nhiều vụ trộm gà xảy ra. Nhưng mà lần này hầu như ngày nào cũng có chuyện gà mất. Một chuyện lạ nữa mà người ta thường nghe thấy ở trong vườn của nhà ông. Nghe